Chuyện công chúa con vua Lê Đại Hành Đời tiền Lê, có một nàng công chúa, con vua Lê Đại Hành, rất xinh đẹp và thông minh. Nàng thông hiểu nghĩa lý, lầu thuộc kinh sử. Trong những cuộc hội họp bàn chuyện văn chương của các nhà danh sĩ, nàng thường được mời đến dự. Lời bàn luận của nàng đều tỏ ý cao thượng và được mọi người kính phục. Phò Mã cũng là người học rộng tài cao, giữ một chức vị trọng yếu trong triều nội. Khi vua Lê Đại Hành mất, Long Đỉnh giết anh rồi lên ngôi. Long Đỉnh là người bạo ngược, dâm dục. Công chúa đã nhiều lần khuyên can anh, nhưng Long Đỉnh đều mắng ác đi. Do ham mê tụ sắc quá độ, Long Đỉnh bị bệnh, không thể nào ngồi dậy được. Cứ phải nằm mà coi triều. Vì vậy, người ta gọi vua là ngọa Triều. Bọn quan lại thấy vua như vậy, càng được thể hoành hành, tàn hại lương dân, không kể tình nghĩa. Công chúa buồn vì diệt nước, lại dẫn cảnh nhà. Nàng bạn khuyên chồng treo ấn từ quan, tìm thú vui ở chốn non xanh nước biếc. Hai vợ chồng đưa nhau vào thanh quá, đến cửa biển Thuần Phù thuộc huyện Nga Sơn, dựng một gian nhà nhỏ, sống chung sớm chiều. Khu giường của công chúa trồng toàn đào, rộng đến hơn một mẫu. Cứ mỗi mùa xuân đến qua đào rực rỡ, gió đông nhẹ thổi, phong cảnh càng thêm sinh động. Xuân này rồi xuân khác, công chúa thường chỉ vào vườn đào mà bảo chồng, "Đây là cõi đào nguyên của vợ chồng ta tránh nạn tần đấy." Nghe tiếng vườn đào của công chúa, bà con gần xa nô nức đến xem. Khắp giảng cảnh mỗi ngày một đông, ngựa xe thường qua lại luôn, tụ tập chốn đường qua ngõ cái. Khách tới thăm cũng rất nhiều tài tử giai nhân. Công chúa không muốn tiếp ai, nhưng phò mã thì lại ra chiều gắn bó cùng thế tục. Lâu dần Phò Mã chán cảnh giường đầu chàng khuyên vợ nên về nơi cung thức. Công chúa nói, vua thì bạo ngược, quan lại tham tàn, chàng còn muốn lăn mình vào trường danh lợi làm chi? Đã không có cách làm cho dân bớt nổi cơ hàng, thì nên giữ cho lòng trong sạch, để khi xuống suối vàng không phải thẹn với vua cha. Phò Mã nghe lời khuyên của vợ, nhưng lại năng nỉ. Nếu nàng cứ nhất định ở đây, ta cũng chịu lòng. Nhưng ngày mai, nàng cho ta về kinh một chuyến thăm bà con và chúng bạn đi. Chỉ độ một tháng, ta sẽ trở lại. Công chúa biết lòng chồng đã đổi, cũng không muốn khuyên can nữa. Nàng đặt tiệc tiễn chồng về kinh. Tiệc hoa đặt ngay trên bờ biển, cạnh khe nước chảy thông ra bãi cát. Công chúa mời chồng uống một chén rượu, rồi cầm chiếc đũa trên mâm, ném xuống khe nước, bảo. Đôi ta như đũa có đôi, chàng về thiếp ở lẻ loi từ rày. Nhấc lời, nàng cúi đầu chào phò mã, rồi men theo khe nước đi vào vườn trong. Bỗng nhiên, từ trên không hai con hạc trắng hạ cánh xuống, quay đầu về phía công chúa, gật gật ra vẻ chào mừng. Công chúa trèo lên lưng hạc, hạc bay vút lên cao. Phò mã nhìn theo ngơ ngẩn. Chỗ phò mã đứng quá thành một dải đất dương ra biển, như muốn dõi theo cánh hạc bay phía sau tạo thành dũng nước sâu rộng. Người ta gọi cả chỗ ấy là vườn đào ao cá. Còn chỗ công chúa ném chiếc đũa bỗng mọc lên ngọn núi, hình như đóa hoa sen khi ẩn khi hiện, mờ mờ tỏ tỏ, cao chót giót như cái cột đá nổi giữa biển bạc mênh mông. Người ta gọi đó là núi liên hoa, tức là hoa sen, hay là hòn chích trơ, có nghĩa là chiếc đũa. Nhà chí sĩ Nguyễn Thượng Hiền Có dịp đi qua nơi này, nghe câu chuyện cổ trên đây, đã xúc cảm làm bài thơ có mấy câu tuyệt tác. Mơ màng bể biết qua sen nổi, thấp thoáng đồng xanh cánh hạt bay.